làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ hôi hôi Chương 37, cửa àng cối năm nhiều chuyện. Ca, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hôn Ninh cùng. Hoàng hậu ngồi tựa trên giường, trong tay cầm chén trà nhỏ gạt gạt lớp bọt bên trên trong chén trà đi. Hình như nghĩ đến điều gì. Lúc này mới không chút để ý mở miệng Cảnh mỹ nhân bên kia là thế nào? Một bên liên nguyệt quý đầu. Nhanh chóng hồi báo. Khởi bẩm nương nương. Ngày ấy cảnh tiểu chủ ở ngự hoa viên gặp huyện tần nương nương. Dường như có chút kinh hãi. Sang thái y đã bắt mạch nói tất cả đều bình thường. Chăm chỉ uống thuốc bổ thì không có gì đáng ngại. Hoàng hậu trong lòng nghi hoạt huyện Tần đối với cảnh Mỹ nhân đắ làm gì vẫn chưa làm cái gì chính là ở ngự hoa viên nẫu nhiên gặp Hàn khuyên vài câu thôi Hoàg hậu vừa nghi vậy đã đắt đầu cũng thật không dùng được lá gan nhỏ như vậy thế này đi người mang chútc thuốc bổ qua đó nhân tiện xem xét một ken Liên Nguyệt Vân Dạ Rồi liền ra khỏi điện Hoàng hậu nhìn bóng liên nguyệt đi khuất Liền đem chém trà đặt lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó Đưa tay vút ve viền áo Mũi mũi của mình còn không dùng được Trong nhạc lại vẫn âm thầm truyền tin tức tới Thúc giục mình phải phù giúp mũi muội Nếu thật dễ dàng như vậy Chính mình việc gì mà phải lợi dụng cảnh mỹ nhân Hoàng hậu nghĩ đến đó liền thở dài một hơi ý tứ trong đó thật khó hiểu Do sắp tới cuối năm nên không khí trong cung thật láo nhiệt Bởi đến cuối năm các phi tần đều được an điện Cho phép người nhà vào cung thăm A huyện biết nấu thân có thể sẽ vào cung thăm mình Nên sớm đã chuẩn bị Cần phải ăn mặc chỉnh tề để cho mấu thân yên tâm Nhóm cung nhân phía dưới cũng biết gần đây trong cung nổi trội nhất là huyện Tần Nương Nương Hôm nay ôn phu nhân tiến cùng Nhóm cung nhân cũng vui lòng đưa tới Kinh Hồng Điện những thứ tốt nhất Ngày hôm nay Á huyện đã xảy thật sớm Ở ngoài điện chờ không bao lâu liền nhìn thấy cung nhân dẫn ông phu nhân tới Đứng tự xa nhìn thấy thân ảnh đối phương Ôn phu nhân cùng A huyện đều đỏ vành mắt A huyện vội vã chạy tới ngay đón Đang muốn ôm ôn phu nhân làm lũng Lại nghe ôn phu nhân nói Nương nương không thể Làm thế này thật không đúng quy tắc Nghe mấu thân nói xong còn hướng mình hành lễ A huyện vội đỡ ngăn cản Khó khăn lắm hai mẹ con mới gặp nhau A huyện cũng không muốn xa lạ như thế Mặc dù thân phận của mình có chút khác trước Nhưng chung Quy vẫn là mấu thân của mình Sao có thể để mấu thân hành lễ Dặn dò bạch lộ đưa cho cung nhân dẫn đường chút tiền thưởng Sau đó liền kéo ôn phu nhân vào trong điện cần nửa năm không gặp Mẹ con hai người có ngàn lời muốn tâm sự nhưng đều là không thể nào mở miệng A huyện gọi một tiếng A nương rồi trực tiếp nhảy vào lòng ôn phu nhân Lúc này tựa hồ vẫn là một tiểu nữ nhân thích làm nũng Ôn phu nhân lúc này tâm tình không thể không xúc động Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyện ngầm lên Tinh tế đánh giá Dường như muốn đem A huyện cầy ra hoặc A huyện béo ra Xem xét ký càng mới bỏ qua A huyện lặng lặng để mấu thân đánh giá mình Một hồi sau, ôn phu nhân thở sài nói A huyện của chúng ta thật là cầy quá đi Vẫn nên đấy đà một chút mới tốt Nơ tìm Hơ, mỗi đêm đều bị người nào đó bóc lột Thì mập làm sao được A vư vư Nghe mấu thân gọi mình một tiếng A huyển Nước mắt A huyển lúc này không ngăn được liền chảy xuống Ôn phu nhân cũng đỏ hoe đôi mắt Sơ tay vuốt tóc A huyển khuyên nhủ A nương khó khăn lắm Mới tiến cung thăm ngươi là chuyện đáng mừng Sao lại khóc Họ hàng vào cung thăm người thân nhiều nhất chỉ có vài canh giờ Quả thật không thể lãng phí thời gian mà ngồi đây rơi lệ được A huyền nhanh chóng thu lại cảm xúc Con gái đâu có gầy Chỉ là vóc người cao lên một chút nên trông có vẻ gầy Nói xong còn đứng dậy dạo qua một vòng Ôn phu nhân nhìn quả thật có vóc người có xài ra Liên mỉm cười gật gật đầu Lại kéo A huyện qua Hỏi han những chuyện hàng ngày Hàng ngày ngươi có uống phương thuốc mà ta đã sẵn bạc lộ làm không Lúc đó A nương nghe nói ngươi ở trong cung bị bệnh lo lắng vô cùng A huyện tất nhiên là gật đầu phương thuốc kia là A nương phải khó nhọc mới tìm được Con gái tất nhiên là ngày ngày đều uống Ở trong cung còn có ngữ y A đương chứ nên lo lắng quá nhiều Ôm phu nhân gật đầu lại hỏi A đương ở ngoài cung nghe nói Hoàng thượng cực kỳ sủng án ngươi Một tháng có hơn phân nửa thời gian đều ở cung này Điều này là thật ư Nếu thật sự là như thế Ngươi nên sớm có tính toán Không thể quên hoang quá mức Tuy là bên ngoài đồn đại như thế, nhưng ôn phu nhân vẫn là muốn hỏi A Nguyễn để xác nhận lại. Phải biết rằng thỉnh cực tất suy, hiện tại nữ nhi của mình vẫn là chưa nên nổi trội. Hậu cung là nơi nguy hiểm, đứa con này của mình ở trong cung can cơ không sâu. Nếu không biết cách tự bảo vệ mình thì tương lai không biết kết cục của thất sùng sẽ là như thế nào. Con gái cũng biết nổi bật quá mức là không tốt. Nhưng Hoàng thượng cũng thường lật bài tử. Đối với con gái cũng là vô cùng tốt. Chuyện gì cũng được người trong Kinh Hồng Điện báo cáo lại. A nương ở ngoài cung mà vẫn quan tâm đến nữ nhi như thế Nữ nhi nhất định sẽ làm mọi việc thật tốt Mấy tháng nay mình ở trong cung nổi bận còn thiếu sao Nhưng là đã không còn đường về Đương nhiên là phải tiếp tục tiến lên phía trước A huyện nói xong Ôm phu nhân lại đảo mắt đánh giá kinh hồng điện Cách bài trí trong điện quả thực cực kỳ cao húy Những vật phẩm kia đích thực không phải là phàm phẩm. Xem ra lời đồn nữ nhi nhà mình ở trong cung được sủng án cũng không phải là giả. Ít nhất hàng ngày đều được ăn ngon mặc đẹp. Vỗ vỗ tay nhỏ bé của A Nguyễn. Ôn phu nhân mới nói. Ngươi là từ trước đến nay đều có quy tắc. Nhưng A Nương vẫn là nên nói nhiều hơn một câu. A nương biết trong cung vài vị phi tần đều đang mang long thai Ngươi cũng không nên quá gấp gáp Hiện nay ngươi còn nhỏ Không nên có con vội vãi như thế Vẫn là nên chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đắt A nương đã sẵn bạc lộ bát canh bổ Còn có thể tránh thai Thân thể ngươi nên trước hết nên chăm sóc tốt đắt Vạn lần chưa thể mang thai Như vậy đối với ngươi và cả đứa nhỏ cũng không tốt Ngươi đã nhớ kỹ chưa A huyện gật gật đầu con gái hiểu à A nương đừng nói mãi về con nữa A nương cùng các ca ca có khỏi không Đại ca không phải trúng thám hoa sao Bây giờ đang giữ chức vụ gì Việc hôn nhân có tin tức gì không à Nhị ca tam ca đã trở về nhà chứ A cha và di nương thì sao ạ Mũi mũi có phải là muốn đính hôn Người như chẳng phải xếp rất bẩn sao Nhìn A huyện cạ cạc hỏi một hồi Ôn phu nhân hiện hậu nở nụ cười Dù ngươi không hỏi Ta cũng là phải nói với ngươi A cha cùng di nương không nhắc đến cũng thế Bọn họ có lúc nào không gây sóng gió chứ A nương tất nhiên là không để trong lòng Về phần mũi mũi ngươi ta cũng không quan tâm Trái phải cũng là đem tới xính lễ liền đổi rồi Lời nói xoay chuyện Liền nói tới các ca ca của A huyện Đại ca ca ngươi sẽ tới hàn lâm viện nhậm chức Lúc này hôn sự của hắn cũng đã được thông báo rộng rãi Chuyện này cũng là do hoàng thượng ưu hôn A nương phải đối tốt với người ta một chút Về phần nhị ca tam ca ngươi vẫn ở bên ngoài chưa có quay về kinh nữa A huyện chu môi Hoàng thượng nay còn muốn làm người mai mối sao Ở hàn lâm viện cũng tốt ca ca có thể xem luyện vẫn là có thể thăng chức còn về phần hôn sự này con gái có cơ hội sẽ tìm hoàng thượng hỏi cho rõ ôm phu nhân nhưng vẫn khuyên à, huyện ở trong cung nên cẩn thận đừng có dựa vào một chút thông minh của mình mà lơ là mặc dù không đi hại người nhưng cũng có thể bị người khác hãm hại cùng mấu thân hàn huyên việc nhà một lát Uống trà ăn điểm tâm Một hai canh sở rất nhanh đã trôi qua Mặc dù không muốn nhưng cung quy cũng là không thể vi phạm Ôm phu nhân trước khi đi đem một tá ngân phiếu nhét vào tay A huyện A nương không giúp được gì cho ngươi Chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi chút tiền bạc phòng khi cần còn dùng đến Nói xong lại lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh Cũng sắp đến sinh nhật con Ôi A huyện lại lớn thêm rồi Đây là A nương đi chùa Bạch Mã xin riêng cho con Con đang ở trong cung nhớ làm việc gì cũng phải cẩn thận Nhớ bào Trọng Gặp chuyện gì cũng phải nhớ đến mình trước tiên Nói xong những lời đó Ôn phu nhân liền đi ra Chính là không muốn mẹ con hai mắt đấm lệ tử biệt. Ngay lúc đó một cung nhân thần sắc lo lắng như có đại sự nhanh chóng muốn cấp báo với A huyện. Ôn phu nhân thấy thế lo lắng nhìn nữ nhi nhà mình. A huyện vỗ vỗ tay bấu thân an quỷ. A nương yên tâm xuất cung đi thôi. Nữ nhân không có chuyện gì cả. A nương nhớ giữ sức khỏe. Lần tới nữ nhi lại mời người vào cung Được tin lâm quý tần tức sẵn mà động thai A huyền cũng chỉ có thể nhanh chóng sửa mặt trải đầu Thoa thêm chút phấn lên mặt Dù sao trên mặt còn có nước mắt Nếu cứ không chuẩn bị mà ra ngoài thì thật không tốt Trên đường đi cũng nghe cung nhân nói một chút Lâm Quý Tần Đồng thai nguyên do cũng là hôm nay người nhà Lâm Quý Tần cũng vào cung Sắp sửa ra về Lâm Quý Tần quả thực không nghe khuyên bảo muốn tiến người nhà tới cửa cung Mọi người khuyên không được đành phải nghe theo Tiểu thái sám vốn là đang nâng kiểu đi cũng không biết sấm phải cái gì liền trượt chân Sự việc xảy ra bất ngờ Lâm quý tần ngồi trên kiểu cao thấp sóc này một phen Tất nhiên là bị hoàng sợ Khi A huyển tới khôn ninh cung Hoàng hậu cùng các phi tần đã tới rồi Khôn ninh cung lúc này chen chúc bao nhiêu người A huyển khói miệng cũng hơi nhích lên Vừa nghe thấy người gặp chuyện không may Mọi người tất nhiên sẽ rất nhanh tới thôi A huyền hành lễ một lượt Sau đó tỉnh táo trong điện Lúc này nói cái gì cũng đều không hợp Cũng chỉ có thể đợi kết quả chuẩn đoán của Thái thôi Các phi tần đến đều là một lòng quan tâm Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa Liệu có mấy ai hy vọng lâm quý tần sinh hạ hoàng tử hoàng nữ đâu Đợi chúng phi tần đến đủ Hoàng hậu mới đưa mắt quét về phía các phi tần ở đây. Nước khí xa xôi. Vì sao bổn cung mời các tỷ muội đến đây hẳn các tỷ muội cũng đoán được. Lâm quý tần muội muội vừa rồi độc thai khí. Bổn cung đã cho thái y đến diễn khánh cung. Nói xong. Hoàng hậu khẽ vuốt chiếc bình nước trong tay. Tết sắp tới rồi mà còn xảy ra việc này Mổn cung bụng làm dạ chịu Việc này thật kỳ quả Hoàng thượng cũng đã ra lệnh phải điều tra rõ ràng Hoàng thượng con nối sòng còn ít ở Trong cung tuyệt đối không được có tâm mưu hại hoàng tử Ta nhắc việc này mong chung tỉ mồi hãy ghi nhớ Chúng phi tần tất nhiên đồng ý Ở diễn khánh cung thái y sau khi bắt mạng liền nhanh chóng đến khôn chứ cung hồi bẩm May mà lâm quý tần lần này không bị gì nghiêm trọng Lần này tuy đồng thai khí nhưng đứa nhỏ là quan trọng Lâm quý tần mấy tháng tới vẫn nên ở trong cung tính dưỡng Không thể hoảng sợ lần nữa Hoàng hậu gật đầu Sức khỏe Lâm Quý Tần sau này sẽ do Giang Thái Y bố ngươi phụ trách Nếu có vấn đề gì, mổn cung sẽ không tha Giang Thái Y nghe vậy liền quý đầu vân dạ Chuyện của Lâm Quý Tần nhắc thời không thể kết luận Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Nên Hoàng Hậu liền cho nhóm Phi Tần trở về tầm cung A rời khôn ninh cung thanh xam vội vàng chạy tới đỡ, đem áo nông khoác lên người A huyển. thở dài trong cung này thực sự có khi nào yên bình không?